biết diễn đạt trung thành tư tưởng của mình trong khi biết diễn đạt lại một cách trung thành tư tưởng của kẻ khác Như ta đã thấy trước đây chương trình học vấn có thể tóm trong 3 điều này 1. Có một kiến thức rộng rãi về sự học, thiên văn và địa lý 2. Tạo cho mình có được một đầu óc khoa học biết cách giật trí tri 3. Cố gắng đi lần đến một quan niệm tổng quát về cuộc đời nghĩa là Đi đến một quan niệm triết lý về vũ trụ và nhân sinh. chương thứ bảy, ba yếu tố chính để xây dựng một nền văn hóa vững dàng. A. Ốc khoa học Tạo cho mình có được một đầu óc khoa học là phát quy được cái khiếu ham chứng minh và lý luận Đồng thời, phân biệt được rõ ràng thế nào là một chứng minh luận cứ thế nào là một thực nghiệm. Chứng minh luận cứ là đem một thực nghiệm để chứng minh, để lập luận. Còn thực nghiệm là một sự kiện và chỉ là một sự kiện thôi. Như trước đây đã nói, những sự kiện không chứng minh gì cả. Chứng minh luận cứ thì có màu sắc chủ quan. Trái lại, không cố cưỡng đem sự thật để chứng minh gì cả. Đó là nhận xét khách quan. Vì vậy, Ốc khoa học có rất nhiều hình thức khác nhau, nên tự trung ta nên phân biệt ốc toán học và ốc thực nghiệm. Người có ốc toán học thì ưa lý luận, ưa chứng minh. Người có ốc thực nghiệm thì trái lại, không tin nơi lý luận mà chỉ dùng thực nghiệm làm nền tảng cho sự hiểu biết của mình. Thực ra hai khuynh hướng đó không phải ngược nhau mà thường bồi bổ cho nhau. Các bậc vĩ nhân trong giới khoa học như Henry von tự mình vừa là một nhà toán học đại tài cũng là một nhà vật lý học đại tài, ông không chịu hạn chế mình trong một khu vực khoa học nào cả. Nhà toán học cần phải nhận thấy rằng đời rất là phức tạp và những vấn đề nhân sinh không thể nằm ngoan ngoãn trong hình thức của những phương trình toán học. Còn nhà sinh vật học cũng phải biết nhìn lên trên những hình thức phức tạp của các giống sinh vật, cây cỏ và thú vật để tìm lấy một ý nghĩa chung của sự vật trên đời, tìm, mà hiểu biết và chứng minh. Bởi vậy, tinh thần khoa học đòi hỏi nơi ta một học vấn khá cao về toán học và biết rành rẽ những phương pháp thực nghiệm. Nhưng ở đây, tài phẩm quý hơn cái lượng, cũng như bất cứ trong các vấn đề liên quan đến gian quá, sự học vấn của ta nên chú trọng về bề sâu hơn bề rộng. Hình học sơ đẳng cũng đủ cho ta ý niệm được thế nào là một luận chứng. Không có gì giúp ta thấy rõ cách cấu tạo một khoa học khít cao bằng một quyển hình học. Hình học là một cái học giúp cho người ta tiến bằng cách đứng dừng một chỗ. Thật vậy, mỗi định lý mới đều bị quy về một định lý cũ. Luận chứng, tức là lập định rằng cái định lý mới chẳng qua là mới về hình thức thôi. Thực ra, nó là kết quả dĩ nhiên của những định lý cũ. Những công thức mà ai ai cũng phải nhìn nhận không cần chứng giải những thứ chân lý tiên thiên. Cho nên mới nói rằng Hình học là cái học đứng dừng một chỗ. Tuy nhiên, lần lần tinh thần ta nhờ sự nghiền ngẫm mà tiến lên, tiến một cách từ từ mà ta không dè, vì chân đứng đã vững vàng rồi. Toán học giúp cho vật lý học phương tiện biểu diễn một cách rạch ròi những quy luật của thiên nhiên. Nhưng ta cũng nên nhớ rằng, lý thuyết suông không đủ, cần phải thông hiểu những phương pháp thực nghiệm. Có được một mớ hiểu biết thực dụng như có được dài phương thức sẵn để trở thành một anh thợ chụp ảnh hay sửa chữa máy. Chưa có thể xem, đó là mình đã thông hiểu được phương pháp thực nghiệm. Một cái học đã thành lập rồi thường lại che lắc, không cho ta thấy cái học đang thành lập. Những phương thức sẵn có thường làm cho ta lãng quên những kinh nghiệm mà người khác đã trải qua và dò dẫm lâu ngày để lần mờ đến chân lý. Vì vậy, tự mình tìm tòi và kinh nghiệm tuy không là bao, nhưng đó giúp cho sự hiểu biết của mình linh động sâu sắc hơn và sự thu nhận thụ động một số kiến thức sẵn có do kẻ khác phát minh sáng tạo đã trình bày trong các sách khoa học. Bởi vậy, thay vì nhồi nhét một mớ học thức sẵn và một phát minh nào, ta cần trình bày trước những dò giảm dứt giả của nhân loại đi từ kinh nghiệm này sang kinh nghiệm kia mới đến kết quả đó. Có khi chỉ vì một sự kiện mới vừa được phát minh mà tất cả hệ thống học thuyết đã an bài kia cần phải kiểm soát lại và đánh giá lại. Người ta sẽ thấy rõ sự cần thiết của phương pháp thực nghiệm trong việc đi tìm dân lý, cũng phải chỉ cho học sinh biết rằng lắm khi kết quả của một cuộc tìm tòi khoa học lại đi ngược lại với mục đích ban đầu. Nghĩa là, thực nghiệm thường chống đối lại với ức thuyết. Học khoa học cần phải tìm biết bằng cách nào và bởi những nguyên nhân nào các nhà bác học đã phát minh sáng tạo được tức là biết được lề lối về việc trong công trình suy tầm chân lý, hiểu được những phương pháp thực nghiệm của những bậc nhĩ nhân trong giới khoa học, đời sống hàng ngày của ta không cung cấp cho ta đủ phương tiện để tự mình thực hiện được phương pháp thực nghiệm, thì ta chỉ còn có một cách là theo dõi những công trình tìm kiếm của những nhà bác học đương thời đã được ghi trong những tập tiền thuyết của họ hay trong những tiểu sử do những kẻ cộng sự của họ tường thuật lại. Nhờ đọc những quyển sách có in về khoa học, trong đó miêu tả rất rõ ràng những phương pháp thực nghiệm của chính những nhà phát minh khoa học viết ra, người ta mới quen thuộc được với những phương pháp thực nghiệm. Đó là vai trò của những quyển lịch sử khoa học và trần thuyết khoa học đối với sự đào tạo ốc khoa học của ta. B. ốc triết học Con người mà biết suy nghĩ dù lòng có ham thích đeo đuổi theo cái học trục vật thế nào, Dù có muốn hạn định ngành hoạt động của mình trong một khu vực khoa học nào, trong đời cũng không sao có lần tránh khỏi chạm đến những vấn đề to tác của nhân sinh liên quan đến số phận của con người. Biết suy tưởng, biết cảm giác, biết đau khổ, biết hy vọng, nghĩa là biết Phật phòng lo sợ cho tương lai, biết tiếc ủng đau buồn vì quá khứ. Khi mà ta biết thắc mắc tự hỏi thế nào là ý nghĩa của cuộc đời, ở đâu ta đến, nơi đâu ta ở. Và trên con đường vô định sau này, ta sẽ đi về đâu? Sao là phải? Sao là quấy? Đâu là cứu cánh giá trị của khoa học, của nghệ thuật, của tôn giáo? Đâu là chỗ sơ khởi và dừng lại của kiếp người trong khoảng bên mông vô tận? Đó là ta đã bắt đầu triết luận. Triết luận tức là tìm hiểu cái ý nghĩa của mọi sự mọi vật trên đời, tìm cái chỗ ý thức và nhất trí của những gì rời rạc vô ý thức, tức là biết nhìn lại quá khứ nhận định được hiện tại và phòng bị cho tương lai. Triết luận là tìm một phương hướng, một thái độ trước sự phiền phức của cuộc đời, tìm hạnh phúc, tránh đau khổ và tìm những nguyên nhân đã tạo ra cái khổ. Đó là mục tiêu của triết lý. Thực ra trong đời sống hàng ngày của ta, mỗi người đều đã hoặc vô tâm hãy hữu ý nhìn nhận một thái độ triết lý nào rồi. Dù là kẻ không tin đến triết lý và tìm cách để chứng minh rằng sống không cần đến triết lý, Sự chứng minh đó tỏ rằng họ cũng đã triết lý rất nhiều rồi. Một thư triết lý, dù tầm thường và nông cản thế nào, cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách ăn ở cư xử của người nhận nó. Hoặc giúp cho mình có thêm nhiều can đảm, nhiều hy vọng mà chịu đựng mọi đau khổ trên đời. Tôi nhớ có một nhà văn đã nói, có nhiều người mà tôi là một trong nhóm người đó tin rằng sự quan trọng nhất và ít lợi nhất cho ta là đứng trước bất cứ một ai cần phải biết quan niệm của họ về vũ trụ như thế nào. Đành rằng ông chủ nhà cần phải biết trước số quê lợi của người mướn nhà, coi họ có đủ điều kiện trả tiền hàng tháng cho mình không. Nhưng quan trọng hơn nữa là phải biết nhân sinh quan của người đó như thế nào. Một vị tướng trước khi giao chiến đành rằng phải biết tổng số quân của địch, nhưng quan trọng hơn hết là phải biết trước triết lý về nhân sinh của quân địch như thế nào. Câu nói này thầm thúy vô cùng. Đối với kẻ có một nhân sinh quan như Tào Tháo Thà ta phụ người hơn để người phụ ta Thì giao thiệp với con người này là điều đáng lo ngại Bất cứ một thứ học nào mà thiếu những chân trời rộng rãi của triết học làm hậu thuẫn Là những thứ học còn thiếu sót và không dững chắc Triết học phải là cứu cánh của tất cả mọi ngành học của ta Mỗi khoa là mỗi con đường chung quy rồi cũng phải đổ dồn về một mối là triết học Chân lý là một cái gì duy nhất bao trùm, khoa học chỉ cắt xén nó ra từng mảnh dụng vật để nghiên cứu riêng về một khía cạnh nào thôi. Mỗi khoa học chỉ nhìn thấy có một khía cạnh chứ không sao thấy được thật toàn diện, lại cũng thường thiên về phần vật chất hơn. Sứ mạng của triết học là nhắm vào sự thỏa mãn ốc thống quan của con người, tổng hợp lại những gì rời rạc mâu thuẫn trong đời, nhìn cuộc đời một cách cao xa và rộng rãi hơn. Như người đứng trên núi cao mà nhìn khắp chân trời Vì vậy, nhờ ốc triết học Người ta thấy được sự liên lạc giữa các sự vật Vì bao giờ họ cũng có cái nhìn bao trùm Khoa học thì thiên về ốc phân tích hơn Triết học thì chuyên về ốc tổng quát hơn Tuy vậy, ốc hệ thống không phải là không nguy hại Ốc tổng quan thường lại dễ biến thành ốc hệ thống Vì vậy, chân lý chỉ có một Mà thuyết triết học thì mộc lên như nấm Khiến cho kẻ nào đam mê triết học, đọc triết học miết cũng phải điên đầu Tâm trí loài người không thể nào nhận được có một sự mâu thuẫn Cái này phủ nhận cái kia, cái kia phủ nhận cái nọ Vì vậy họ tìm đủ cách để hệ thống quá tư tưởng của họ Trung quy chỉ vì bản tính của loài người là như vậy Không thể chấp nhận được luật mâu thuẫn Và vì vậy mà suốt đời vẫn triết luận mãi không thôi Dù sao, triết học vẫn phải là việc học căn bản của con người, một cái học làm danh dự cho con người. Phải làm cách nào để tạo cho mình có được một cơ sở tạm dẫn về triết học? Ở đây, nếu có được một bậc thầy chỉ dẫn cho thì rất có lợi, nhưng nếu mình là kẻ chỉ biết cậy nơi mình mà thôi. Không được cái hạnh phúc có người giỏi, người hay chỉ dạy cho, thì bước đầu tiên là phải nhờ đến những sách triết học đại cương, loại sách giáo khoa đang áp dụng trong các trường học. Nhưng nên nhớ kỹ điều này, nhờ đến những sách giáo khoa là để mà vượt qua khỏi đó Nghĩa là chỉ có những nhà triết học mới có thể truyền cho ta cái hiểu biết về triết học mà thôi. Vậy đọc sách giáo khoa, trong đó người ta tóm tắt lượt thuật lại tư tưởng của các nhà triết học sao bằng đọc ngay tác phẩm của các nhà đại triết học. Dĩ nhiên là lúc đầu phải có sự giới thiệu của một người sành sỏi trong giới triết học để ta làm quen được với tư tưởng các bậc đại triết gia đó. Bằng không ta phải mất nhiều thời giờ vô ích bắt đầu các bạn nên khởi bằng tâm lý học rồi tiếp đó luận lý học và luân lý học đó là hệ thống mà người ta đã dùng trong các lớp triết học người mới học triết học không nên đọc sách nhiều người viết bởi sách mà do nhiều người viết nhất định là thiếu mạch lạc nó là một bộ sách nghiên cứu sâu rộng về vấn đề mà sau khi ta biết rõ đại cương rồi thì trở lại với nó mới hơn Vậy tốt hơn là tìm đọc những sách do một người viết ra Một quyển sách dán tắt, gãy gọn Để ta dễ tìm thấy sự mạch lạc về đại cương trước đã Khởi đầu học triết lý Cần phải quan tâm đến cái ý nghĩa chính xác Của những danh từ chuyên môn Trước khi học triết lý Cần phải biết rõ định nghĩa của những từ ngữ triết học Bằng không, chúng ta không sao tránh khỏi sự hiểu sai lầm Về khoa luân lý Ta không cần phải lệ thuộc các sách giáo khoa Vì đề tài luân lý không khó gì mấy mà phải theo dõi những sách có tính cách giáo khoa. Cần học qua những quan niệm chính của các bậc đại triết gia về những vấn đề tâm, vật và trời. Nếu muốn có được một ý niệm rõ ràng và sơ lược về những danh từ triết học như các lý thuyết về duy tâm, duy vật, duy linh dân dân thì phải đọc lịch sử triết học mới được. Về triết học Đông Phương, cần phải đọc trước hết những bộ lịch sử triết học để có sơ lược một ý niệm chung về các luồng tư tưởng triết học của Tam Giáo, nho Lão, Phật, ba hệ thống tư tưởng căn bản của triết học Đông Phương. Bộ Trung Quốc triết học sử của Phùng Hữu Lan, Trung Quốc triết học sử cương yếu của Tưởng Duy Kiều hoặc của Hồ Thích đều đọc được cả. Bộ triết học sử của Phùng Hữu Lan xuất bản bằng tiếng Anh, đã được dịch ra tiếng Pháp. Đọc triết học, không nên đọc sách một chiều. Như trước đây tôi đã nói, ta nên tìm đọc những lý thuyết tương phản, lại cũng không nên tản mát tư tưởng mình trong những học thuyết này, học thuyết kia vô cùng phiền phức. Trong các học thuyết, cần phải chọn lọc cái nào hợp với tâm hồn ta. Bây giờ cũng như lửa bảng mà chơi, ta hãy quyết tâm đi cho thật sâu vào học thuyết đó, để tìm lấy một con đường tu tâm xử thế. Đúng theo nguyện vọng thâm sâu của lòng mình Sách mà đọc nhiều quá cũng có hại Vì nó không ảnh hưởng gì cho ta được cả Người xưa có nói Tôi sợ người chỉ đọc có một quyển sách mà thôi Các loại sách nên tham khảo Sách thuộc về triết học đại quan Sách thuộc về loại tam giáo Phật giáo Sách việc về Phật giáo khá nhiều Ngoài những bộ sách phổ thông của Phan Văn Hùng Thiện Chiếu Ta nên đọc tạp chí viên Âm, Quế là tạp chí về Phật giáo khá nhất trong nước từ trước đến giờ. Sách Phật giáo triết học của Phan Văn Hùng, đại khái dịch từ sách Trung Quốc. Sách Phật giáo đại quang của Phạm Quỳnh rất tầm thường, chỉ dừng nơi luân lý đạo đức thông thường của tiểu thừa. Sách Phật học tinh qua của Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Lão giáo Sách Việt một Lão Tử, năm 1842 của Ngô Tất Tố, Nguyễn Đức Tịnh bình luận sai lạc nhiều và có nhiều thiên kiến đáng tiếc 2. Nam Hoa Kinh của Nhượng Tống Dịch Tân diệt Hà Nội bản dịch này chỉ dịch sát văn mà không sát ý, không công dụng gì cả rất khó đọc 3. Đạo Đức Kinh bản dịch của Nghiêm Toản sách có tính cách giáo khoa hơn là phổ thông 4. Trang Tử Tinh Qua của Thu Giang Nguyễn Duy Cần khai trí năm Trang tử Nam Hoa Kinh, bản dịch có chú giải và phê bình của Thu Giang Nguyễn Duy Cần. 6. Lão tử Tinh Qua của Thu Giang Nguyễn Duy Cần. 7. Lão tử Đạo Đức Kinh, bản dịch có chú giải và bình luận của Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Nho giáo, sách việt. 1. Bộ Nho giáo của Trần Trọng Kim, công phu. 2. Khổng học đăng của Phan Sào Nam, sâu sắc nhưng khó hiểu. 3. Dương Dương Minh của Phan Dân Hùng, Tân Diệt công phu nhưng nông cạn. 4. Dương Dương Minh của Đạo Trinh Nhất, Tân Diệt tầm thường, chưa thấu đáo phần hình nhi thượng của học thuyết. 5. Đại cương triết học Trung Qua của Giảng Chi và Nguyễn Hiến Lê, công phu nhưng thiên về phần hình nhi hạ chưa thông suốt phần hình nhi thượng của triết học Trung Qua. Nền tảng triết học Đông Phương của Trung Qua là ở kinh dịch. Cai học về dịch kinh đã có nhiều học giả Việt Nam đề cập đến. Tìm hiểu kinh dịch của Bủ Cầm chỉ mới in tập 1, Nguyễn Đỗ. Tập này khổ nhỏ, quá sơ lược và sơ đẳng. Một nhận xét về kinh dịch của Nguyễn Diễm thì đứng trên lập trường mạc xích mà phê bình. Triết học phải là cái học căn bản cho các thứ học khác. Triết học giúp ta nhận chân được sự tương đối của khoa học, sự hạn định của nó trong vấn đề nhân sinh và nhắc cho ta nhớ rằng còn có nhiều giá trị khác nữa cũng không kém quan trọng. Tuy nhiên, học triết lý không có nghĩa là làm con một sách, nhớ danh dách những gì kẻ khác đã nói, thuộc lào lào những hệ thống tư tưởng, những học thuyết của bá gia để mà đem ra lòe người. Dù là những kẻ có cấp bằng tiến sĩ triết học Mà chỉ là những kẻ giỏi thuộc lòng tư tưởng của kẻ khác, giỏi kế thuật nhớ dai để lập đi nói lại cho kẻ khác nghe, chứ không biết suy nghĩ, tư tưởng theo mình, kẻ đó cũng vẫn là người chưa có ốc triết học. Học triết học là để đào tạo cho mình cái khiếu ham suy nghĩ, biết tư tưởng, biết phán đoán, biết nhìn xét việc đời bằng một luồng mắt thống quan, biết tìm hiểu những ý nghĩa sâu kín bên trong các sự vật. Tôi có nhiều người bạn rất sành về triết học, họ lại là người có những mảnh bằng cao. Mỗi khi ngồi hầu chuyện với họ, tôi hết sức bực mình vì bị gán là kẻ mang đầu kẻ khác mà suy nghĩ. Bất cứ là mình nói với họ những gì thì đã bị họ cắt ngang và nói, đó là của Hengen hay đó là của Descartes. Thật là những người đáng thương hại với cái vốn học vấn không tiêu quá của họ. Ông Phan Văn Hùng trong bài tựa quyển Phật giáo triết học có nói, Tôi muốn sao như dĩ hòa thượng kia ở Trung Kỳ, Ngài sung sướng đề lên dách chùa bốn câu tuyệt diệu. Kinh điển lưu truyền tám dạng tư, Học hành không thiếu cũng không dư, Năm nay tính lại chừng quên hết, Chỉ nhớ trên đầu một chữ như, Có học, có hiểu, rồi quên đi hết, Mới thật là nhập diệu, chứ không câu nệ như sách mới thoát được lên trên một học thuyết mà điều khiển những vấn đề thuộc về nó, không để bị điều khiển bởi học thuyết hay bởi vấn đề. Sue Lachiller chấm vỡ email Borto ở trường Notmore, luận về một điểm nọ trong học thuyết Spinoja có đề một câu sâu sắc. Để hiểu đặn một học thuyết, điều thứ nhất là phải vào trong đó và điều thứ hai là phải ra khỏi nó. Người có ốc triết học không phải là người chết trong các chồng sách triết học, mà là người đã biết thần thánh quá cái học của mình rồi. Pascal nói, Trần triết học, chả cần gì đến triết học. C. Biết xúc cảm Biết xúc cảm là điều kiện cốt yếu để tạo cho mình một cơ sở văn hóa sâu sắc hơn. Thật vậy, ta thường gặp biết bao kẻ học giỏi, biết tưởng tượng, biết phán đoán, nhưng dường như... Cơ sở học dẫn vẫn ở mực tầm thường mãi. Là tại sao? Là vì họ thiếu ngọn lửa lòng. Họ là những tâm hồn thiếu hăng hái, thiếu say mê, gì ít thắc bắc. Và rất dễ dãi đối với bất kỳ việc gì. Sở dĩ họ cố công học hỏi ngày đêm, làm gì phải trải qua những kỳ thi khó khăn. Bởi vậy họ phải học gạo, chỉ học và đọc những gì có trong chương trình thi mà thôi. Những môn nào không bắt buộc phải thi thì họ dẹp lại một bên. Vì miễn cưỡng nên họ xem sự học như một phận sự phải làm, không gì hứng thú cả. Đến khi họ trở thành một nhà giáo, họ cũng vẫn dạy cho có dạy. Không phải bài dạy của họ sai lầm hay vô ý thức, nhưng họ dạy một cách buồn chán, lạnh lùng. Họ chỉ dạy trong chương trình trung học hay đại học. Một cách lạc lẽo, không gây được lòng hăng hái hâm mộ của học sinh cũng không truyền được cho học sinh lòng nhiệt thành ham mê học hỏi gì cả. Họ thiếu ngọn lửa thiên của lòng hăng hái. Người ta đã nhận xét rất đúng, thiếu dục dẫn, khó mà làm nên đại sự. Kẻ thiếu nhiệt thành là những kẻ tầm thường. Học mà không biết ham mê, không bao giờ thành công. Luận ngữ có nói, biết mà học không bằng thích mà học. Thích mà học không bằng vui sai mà học. Làm sao tạo cho mình một tâm hồn nhạy cảm, một tình cảm dồi dào? Phương pháp thứ nhất là sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác là biết hy sinh cho kẻ khác, lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình. Tức là biết cảm và biết yêu. Kẻ mà không biết yêu ai cả, không biết thương thân phận của những người khác ngoài cái thân phận của mình. Tức là người sống một đời chỉ lo cho mình thôi, là người mà tâm hồn càng cỗi không thể là một con người gian quá cao được. Người có văn hóa cao là người có tâm và có trí Một văn hào Pháp có nói Những tư tưởng cao cả đều do quả tim mình mà ra cả Chính vì lòng yêu nhân loại Mà Bác tìm kiếm và phát minh vô số phương thức cứu nhân loại Thích ca, Dư Phải chăng là những bậc phi thường Chỉ nhờ một tấm lòng yêu thiết tha nhân loại hơn người Nói vậy không phải muốn nói rằng Chỉ có lòng yêu nhân loại mới xui người làm nên những phát minh vĩ đại Có rất nhiều nhà bác học đại tài lại đi phụng sự bạc tiền và quyền thế thì sao? Không, con người văn quá cao, trước nhất phải là một người xứng đáng danh hiệu con người. Nghĩa là trước hết phải là một người tài và đức, một người quân tử. Người chỉ có tài mà không có đức, không những là một người chỉ có hại cho đời mà thôi, tự mình lại cũng chưa hoàn thiện được sứ mạng làm người của mình. Phương pháp thứ nhì để tạo cho mình một mối cảm xúc dồi dào phải cậy đến văn nghệ. Văn nghệ làm tăng gia xúc cảm của ta bằng cách khích động nó. Thi ca, kịch, nhạc, quả, dân dân sẽ gây cho ta những xúc cảm mỹ thuật dồi dào. Thường ta gặp một cảnh hoạn nạn thương tâm, ta hay đem lòng thương cảm. Rồi nhân cái đau khổ của người, ta liên cảm đến cái đau khổ của ta. Nhờ vậy ta thấy mình biết cảm và ra khỏi cái tâm trạng khô khang của một tâm hồn không biết rung động. Trên màn bạc hay sân khấu, kịch sĩ đã khéo gây thương cảm và làm cho lòng ta bồi hồi xúc động đến rơi lệ. Những giỡn tuồng hay là những giỡn tuồng bắt ta thấy lòng ta nhẹ nhàng gì đã biết cảm động và đau khổ cái đau khổ của kẻ khác. Có điều là kẻ đi xem kịch. Mà khóc vẫn biết là mình khóc những cảnh thương tâm trong tưởng tượng, chứ không phải là những cảnh thương tâm có thật. Vì vậy mà ta ưa nó hơn những cảnh thực ở ngoài đời. Ta đòi hỏi nơi nghệ sĩ cái tài tạo ra xúc cảm, nhân loại đều ngứng giọng các nghệ sĩ. Là tại sao? Là vì ai ai cũng đều muốn sống trong mộng, muốn thoát ra khỏi một cõi đời tẻ nhạc vô dị chán nản bằng cách lao mình vào ảo vọng Nghệ sĩ sở dĩ được coi là cao quý tùy tài nghệ tạo xúc cảm của họ đã khéo đưa ta vào cõi mộng đến mật nào, và đó cũng là một sự đắc ý tạm thời của ta đối với những đau khổ chán trường của cõi đời thực tế. Phải chăng câu thơ hay là câu thơ làm cho lòng ta xúc cảm? Và truyện kiều, sở dĩ được đa số ưa thích, phải chăng vì cốt truyện cũng như văn chương thật là lâm ly cảm động? trong chương trình gian quá của người trí thức ngày xưa có bốn hoạt động văn nghệ là cầm, kỳ, thi, quả. Kể ra cũng rất là chu đáo. Theo chỗ tôi biết, người học thức ngày xưa ít thấy có người nào là không biết làm thơ, không thích ngâm thơ. Mà thơ là một nghệ thuật bao gồm gần hết các nghệ thuật. Teto Panevril có nói thơ là gồm các âm nhạc, hội quả, điều khác. Hùng biện và phải chăng Nó là một nghệ thuật bao gồm đầy đủ nhất Và theo là Lamartine Một câu thơ hay Phải gồm đủ bốn yếu tố sau này Phải có cảnh, có tình, có tứ, có nhạc Nghĩa là nó phải thể hiện được một cái tứ trong trí não Một cái tình cho tâm cảm Một hình ảnh cho con mắt Và một nhạc điệu cho lỗ tai Như vậy bốn câu thơ sau đây của Nguyễn Du Bùn trong cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh bùm xa xa, buồn trong ngọn nước mới xa, Qua trôi mang mát, biết là về đâu. Bùn trong nỗi cỏ rầu rầu, Chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trong gió cuốn mặt vền, ầm âm, âm tiếng sống kêu quanh ghế ngồi. Phải chăng là những câu thơ tuyệt hay vì nó gồm đủ cả bốn yếu tố đã nói trên, có sức gợi cảm mãnh liệt. Thơ hay là sự khêu gợi, chứ không phải ở chỗ nói hết được ý mình. Những cái mông lung, mờ mịch, càng kích động, ốc tưởng tượng và làm cho câu thơ trở nên quyền ảo ly kỳ. Tiên đờn hay là hay ở dư âm, câu thơ hay là hay ở chỗ hàm xúc lời vắng tắt mà hậu ý thâm trầm mang mát. Trong tỳ bà hành của Bạch Cư Dĩ có câu Thủy tuyền lãnh sát quyền ngưng tuyệt Ngưng tuyệt bất thông thanh tạm yết Biệt hữu ưu tình ám hận sinh Thử thời vô thanh thắng hữu thanh Tạm dịch Doành lạnh ngắn tơ mạnh như đứt Đức chẳng thông tạm ngớt cung tơ Như sầu như ngẩn như ngơ Tứ riêng hay gấp tiếng tơ muôn phần. Khuyết danh Thơ thuộc về tâm cảm hơn là lý luận. như vậy, có kẻ khuyên nên đọc thơ bằng con tim hơn bằng khối ốc. Lời khuyên đó kể ra cũng có lý. Con người đâu phải chỉ sống bằng lý, mà cũng phải sống bằng tình. Một đời sống mà người ta chỉ nghĩ đến ăn, ngủ, làm việc mà lòng mình không bao giờ biết đến những xúc cảm mãnh liệt của tâm tình thì dễ chán làm sao. Một nhà trí thức cấp văn quá cao mà không thích thơ, hoặc không biết làm thơ, không biết thế nào là một câu thơ hay và hay ở chỗ nào, thì tôi cho là một điều thiếu sót đáng tiếc. Có nhiều kẻ đã view cho thơ là mơ mộng, là quyền ảo, là lơ lửng trên hư không? Nhà văn Ernest Brossos trả lời, Người ta thường tin tưởng rằng thơ là giả dối bởi nó biến thế tức, Cả những gì nó mó đến, người ta lầm. Thơ, không phải là giả dối, nó chính là chân lý đấy. Nhưng là thứ chân lý mãnh liệt hơn cái chân lý trong đời sống tầm thường. Theo Larmartin, thơ là một sự an ủi tâm hồn mình bằng những tiếng khóc đứt nở của trái tim. Nó là tiếng kêu thương rên rỉ của tâm hồn. Bởi vậy, Anna Dorn Frank mới nói, Khoa học không quan tâm gì đến việc làm vui lòng hay làm buồn lòng ai cả. Vì vậy, nó không có lòng nhân. Thơ làm cho ta say mê ngay ngất, an ủi vũi về ta. Cho nên, nó còn cần thiết hơn là khoa học. Nhà bác học Darwin lúc về già than thở vì đã mất hứng thú về mỹ cảm. Từ mấy năm nay tôi không thể đọc được một câu thơ nào cả. Tôi cũng không thể đọc Shakespeare. Lại cũng đã không còn ưa thích quả và nhạc nữa. Thang ồi, mất những hứng thú đó là mất một nguồn hạnh phúc, có thể rất nguy hại đến sự thông minh và tính tình của mình, làm giảm mất cảm xúc của tâm hồn. Phương pháp thứ ba là biết sống một mình trong cô tịch, giữa cảnh vật thiên nhiên. Sống trong xã hội, người ta vì nể nhau mà phải bị bắt buộc sống trong giả dối. Cả một dàn nghi lễ giả tạo bắt buộc ta phải dẹp tình cảm ta qua một bên tỏ vẻ lạnh lùng và cố giữ vẻ trầm lặng bí ẩn chẳng những ta không được quyền bộc lộ bản tính của ta lại còn bị phong tục tập quán xã hội làm lệch đi và lại phải thay đầu đó bằng những cử động những cảm tưởng mà xã hội thời thượng chấp nhận dù là trái với tâm cảm của ta cây sống phiền phức dộn nhịp của đô thị dễ làm khô héo tình cảm thanh cao của ta sống trong khô tịch là dịp hay để mình sống trở lại trong sự thành thực như cõi lòng. Trong những lúc mà văn minh trở nên phiền phức nhất, có lẽ là những lúc mà lòng người cảm thấy ham thích cái thú sống trong những cảnh thiên nhiên cô tịch nhất. Là vì cái đời sống cạnh tranh nhộn nhịp khiến lòng ta càng khao khát sự sống trong yên tĩnh, thành thực và tự do. Sống được 5-3 ngày trong thôn quê, nơi một làng mạc xa xôi hẻo lánh, đem lại cho tâm hồn mình một liều thuốc thanh lương và giải thoát. Lại nữa, nếu cảnh vật thiên nhiên càng gồ ghề hùng dĩ, thì sự tẩm bổ tinh thần lại càng thêm sâu mạnh. Con người đứng trước những cảnh tượng bao la bát ngát, trước những lực lượng tự nhiên vô cùng vĩ đại, dường như luôn luôn lâm le nhìn đám ta trong vật sâu, hay nghiền nát ta như tro bụi, thì những bản giá trị sai lầm cốt đề cao bản ngã của ta mà ta đã sống hàng ngày, trong xã hội phù phiếm xa qua, bỗng biến lần và có khi mất hẳn nơi tâm hồn ta. Trước cảnh giật vô cùng hùng dĩ, con người cảm thấy những cao giọng của mình đều là ti tiện không đâu. Một thứ tình cảm thanh cao sâu sắc xâm chiếm tâm hồn ta và nâng nó lên cao trên những vùng cao nhất của tinh thần. Khí tượng như chim phụ hoàng trên mây xanh thì những lợi hại cỏn con không còn động được tâm nữa. Thánh Bernhard có nói, Anh sẽ tìm được một cái gì rộng rãi và sâu thẳm trong những cảnh rừng quang du vắng lặng hơn là trong sách vở. Vì vậy, ta đã thấy, các bậc đạo học cao thâm, thường là những kẻ thích sống trong những cảnh non cao rừng thẳm, chẳng phải để tránh đời, mà là vì hợp với tâm hồn thiên về hướng nội của mình hơn. Kẻ nào thích sống một mình, bao giờ cũng là người thanh trầm sâu sắc hơn kẻ thích sống trong nhộn nhịp tưng bừng của bè bạn hội hè. Ảnh hưởng của thiên nhiên đối với tâm hồn thật là rõ rệt, như ta đã biết qua khi bàn đến trước đây về ảnh hưởng của địa lý đối với tâm tính con người. Người dư tinh, nơi địa lý cũng có một phần nào đúng như tâm lý đã nói trên. Hồng lĩnh cao sơn, sông ngư hải khoát nhược ngộ minh thời, nhân tại tú phát. Quang Châu, Nguyễn Thiếp, văn hào Henri Mauros cũng nói. Những người làm việc nhiều nên thỉnh thoảng sống một đời sống ẩn nhật. Họ tìm về nhà quê, bên sườn núi hay những bãi bể vắng vẻ để xa hẳn với mọi liên lạc, từ chối cả sự luyến ái tâm tình cùng bè bạn. Trong một khung cảnh rộng rãi bát ngát như vậy mới thích hợp với tâm hồn của họ được. Ở giữa sự nhộn nhịp tưng bừng của các đô thị lớn, một tuần hát, một bài báo, một câu chuyện ngồi lê đôi mắt cũng sẽ thành ra điều quan trọng, lấn át cả công việc của ta cả tình cảm đứng đáng của ta. Nhưng dưới cảnh trời sao mênh mông bát ngát, những chuyện dụng giặc đó phải chìm lần mất hẳn trong bóng tối. Trong sự im lặng ban đêm và trong sự im lặng của tâm hồn, trên những khoảng bao la mang mát, thì mọi sự phù phiếm vô giá trị đều bị gạt bỏ hết và ta có thể xây dựng được những công trình lâu dài. Sự tỉnh mịch không bao giờ làm hèn yếu con người đâu. Trường thứ 8. Một vài nguyên tắc làm việc A. Nguyên tắc thứ nhất là đi từ cái dễ đến cái khó và phải tin ở sự thành công. Đừng đặt mục đích của mình cao quá, quá cái khả năng và phương tiện của mình. Đặt cho mình một mục đích quá cao để rồi không thể đạt được thật là một việc chẳng những vô ích lại còn nguy hiểm là khác. Làm gì sự thất bại sẽ giết mất lòng tự tin Và làm tê liệt sức cố gắng của mình đi George thường khuyên các nhà thơ trẻ tuổi Nên làm các bài thơ ngắn trước khi viết những thiên anh hùng ca Đối với một tác phẩm to và phiền phức Hãy bắt đầu viết những phần dễ nhất trước Nếu còn đường quá dài Không sao đi một mạch được Thì tốt hơn là chia nó ra từng đoạn Và thi hành cho xong từng đoạn một Người đảng trí cho cái gì cũng dễ để rồi thất vọng Người ương hèn cho cái gì cũng khó để rồi không chịu làm gì cả. Chỉ có người thông minh mới biết rằng không có gì là dễ cả. Nhưng với sự cố gắng và biết phân phối tổ chức thì rồi việc gì cũng sẽ trở nên dễ dàng cả. Dĩ nhiên, đâu phải làm việc 10 giờ một ngày mà ta có thể trở thành một đại thi sĩ. Phải có năng khiếu, nhưng cố gắng mãi thì cũng có khi thiên tài chỉ là một sự kiên nhẫn lâu ngày mà thành. B. Nguyên tắc thứ hai. Để làm việc có hiệu quả là phải làm việc đều đều, không nên để gián đoạn. Nhà văn Elmer Gosla có khi cho khắc trên phòng ông câu này. Không một ngày nào mà không viết một hàng. Thật sự mỗi ngày ông viết có cả hàng ngàn chữ, nhưng câu châm ngôn trên đây là một khẩu hiệu rất hay để bắt buộc mình làm việc đúng giờ và đều đều không gián đoạn. Đừng bắt chước việc làm của những kẻ làm việc suốt ngày suốt đêm, để rồi nằm không trổng cẳng ngủ cả 2-3 tuần lễ sau. Đây là một nguyên tắc làm việc rất hay cho bất cứ một sự học hỏi hay việc làm nào. Cứ ngày nào cũng học 15 phút đồng hồ thôi, nhưng ngày nào, ngày nấy không bao giờ sai chạy. Đó là một thói quen rất tốt cho những ai muốn làm nên việc lớn, và đó cũng là một phương pháp để luyện tập ý chí. Lương Khải Siêu trồng ẩm bằng thất cấp viết Hộp dân trung khi ở trong quân, mỗi ngày đều đọc thông giám 10 tờ. Tăng dân chính khi tại quân, mỗi ngày đều viết nhật ký vài mục, đọc thơ vài bài, đánh cờ một bàn. Lý dân trung mỗi ngày dậy sớm viết theo lang đình 100 chữ. Suốt đời họ lấy đó làm thường thường. Người thường tình thấy vậy, há chẳng cho rằng những sự tiểu tiết đó không có liên lạc gì đến việc lớn sao? Nhưng các người đó đâu hiểu đặng rằng Đặt ra các phép tắc có chừng mực và làm theo đó luôn luôn một cách không sai chạy, thật là một sự to tác đệ nhất của phẩm giá con người. Kẻ khéo quan sát đều xem xét mãnh lực tinh thần con người bằng cách đó. Sự làm việc, có ngày ta hăng hái, có buổi ta quẻ quải bơ phờ Nhưng kinh nghiệm cho ta biết rằng, dù có hứng hay không có hứng, phải tự mình cương quyết đặt cho mình một kỷ luật là phải ngồi lại bàn viết, cầm cây viết lên. Rồi thì cái máy của ta bắt đầu ấm và lại mở mái chạy như thường. Đừng bao giờ tự nhủ. Hôm nay thấy trong mình không muốn làm việc, vậy hẹn ngày mai. Đó là cách nuôi dưỡng cái tính lười biến của ta mà thôi. Bàn viết của tôi bao giờ cũng sẵn sàng giấy mật cả. Viết của tôi luôn luôn đầy mực Thời dụng biểu cùng chương trình làm việc đã ghi rõ chiều hôm qua những gì tôi làm sáng hôm nay. Tất cả đều sẵn sàng chờ đợi tôi. Chỉ chờ có tôi đến ngồi là tất cả nguồn máy bắt đầu làm việc theo ý muốn. C. Nguyên tắc thứ ba là bất cứ học môn nào phải khởi đầu bằng những yếu tố đầu tiên của môn học đó. Nghĩa là khởi học lại những căn bản sơ đẳng và đừng bao giờ đốt giai đoạn. Phần nhiều những thất bại và tinh thần đều do sự không biết xây đất dẫn chắc cho nền tảng học thức đầu tiên của ta. Một phần đông chúng ta ngày nay thích học nhảy giai đoạn. Học tác, họ muốn nghiên cứu đến các khoa học phức tạp về những vấn đề hết sức gây go trong khi họ không hiểu gì ráo về hình học và đại số học sơ đẳng. Có nhiều cô cậu bàn luận đến Einstein mà chưa hiểu nổi Eclipse. D. Yeah. Nguyên tắc thứ tư, biết lựa chọn. Biết lựa chọn là biết lựa chọn những công việc nào hợp với khả năng của mình. Và một khi đã lựa chọn xong, thì hãy can đảm thực hiện cho kỳ được môn mình đã lựa chọn ta chỉ có thể là một nhà viết tiểu thuyết hoặc một nhà đại thương gia hay một nhà chính trị, nhưng đừng cao giọng mình sẽ kim luôn cả ba, trừ ra những kẻ phi thường. Tuy nhiên, nếu ta quá chăm chút vào một việc gì thì ta cũng phải thỉnh thoảng biết giải trí bằng cách thay đổi công việc làm. Lozella, khuyên các tu sĩ dòng gia tô đầu tiên đừng bao giờ làm quá 2 tiếng đồng hồ vào một công việc. Ở nhà trường, thời dụng biểu không bao giờ cho dạy luôn một môn suốt 3 tiếng đồng hồ. Đó là một nguyên tắc làm việc rất hay. Trong đời ta phải có một trung tâm hoạt động duy nhất và ít ra cũng có vài trung tâm hoạt động phụ thuộc. E. Nguyên tắc thứ năm là phải biết quý thời giờ làm việc của ta và đặt ra cho nó thành một kỷ luật. Đối với người làm việc, cần phải có bổn phận là gạt bỏ những kẻ làm mất thời giờ của mình, tức là những kẻ phá quấy ta. Lễ độ nhẫn nhục đối với họ đều là những lỗi làm nặng, phải hết sức gắt gao đối với hạng người này đón rước họ, tức là mình tự phá hoại đời mình đó George khuyên ta phải tuyệt đối sửa dạy những kẻ đến quấy rầy ta cho họ mất cái thói đến làm rộn mình mà không cho hay trước họ chỉ đến bắt ta phải nghe chuyện của họ ai muốn làm việc ít lợi cho đời phải coi chừng đừng để bị kẻ đó đến quấy rối khi gặp phải trường hợp có kẻ xông vào phòng ông làm việc một cách trân tráo thì sĩ giữ một thái độ hết sức lạnh lạc làm cho họ phải thất vọng ngay Rọt chỉ chắp tay sau lưng Không nói một tiếng gì cả Nếu khách là một người danh giá Thì rọt chỉ làm bộ ho hen Và thỉnh thoảng hừ hừ cho qua Vậy là câu chuyện đất ngang Đối với thư tự Thì sĩ chỉ ra làm hai loại Thư xin sỏ cầu cạnh Thì ông liện vào sọt giấy Chỉ thư nào giúp ông có được cơ hội Để tiến thêm Thì ông mới chịu trả lời Ông lại thường nói À thanh niên Các anh không biết giá trị của thời giờ Kể ra cách cư xử đó có thể xem là tàn nhẫn thật, vì cũng có không biết bao bậc dị nhân sẵn sàng trả lời cho tất cả mọi người cần đến mình, trong đó có rất nhiều kẻ đáng thương hại và đáng nâng đỡ. Nhiều người cho rằng cách cư xử của George thiếu hẳn lòng nhân, nhưng sự thiếu lòng nhân đó